đó cả mọi người. Và hôm nay thì uh, hồn mẹ sẽ tiếp tục livestream để đọc truyện trực tiếp bởi vì là mình cũng chưa kịp thu. À uh, chắc có lẽ là ngày mai cũng sẽ như vậy mất. <cười> <cười> mọi người uh, chịu khó nghe muộn hơn giờ thường ngày một xíu nhá.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 Chúng ta hãy cùng tiếng tác thật nhiều nha Lão muốn trước giật nhưng không dám Đường Phi Hồng là trưởng lão thiền hoàn thánh địa Người bảo hộ nhà lão Hà có thể đối phó Đục phi hồng rừng rừng liếc nhìn Hắn là ai? Bà ta chỉ vào bàng Vinh Người bảo hộ nói Đây chính là con cháu bàng già Bàng Vinh Lại là một con cháu thần võ thế già Quả thật là phiền phức Lâm Phạm Sư Tôn, ta đây Sao người lại giết hắn? Ta sợ ý Hắn là sợ ý giải quyết đi. Lâm Phạm nghi hoặc liếc nhìn Sư Tôn, không biết Sư Tôn nói có ý gì. Đường Phi Hồng nói: "Nếu đã giết thì đừng để lại hậu hoạn." "Rõ, Sư Tôn." Lâm Phạm lập tức hiểu rõ ý của Sư Tôn, và lúc người bảo hộ vẫn đang ngơ ngác, hắn ngang nhiên ra tay, sức mạnh hùng hổ bùng nổ hoàn toàn, sáu tay vung lên, nháy mắt đánh chết người bảo hộ chưa có bất kỳ chuẩn bị. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua bằng vinh kia. Bàng Vinh không ngờ người thiên hoàng thánh địa muốn giết cả mình Hắn ta vội vàng bỏ chạy Nhưng chạy sao được Bị Lâm Phàm ấn chân mặt đất đánh mô quyền nát tường. Sau này giết người Không cần phải đánh nát thành vậy Đồng Phi Hồng nhắc nhở, Bà ta không ngờ đệ tử mình thích đánh nát người khác Đầu đầu cũng có máu thịt Được sử tôn Lâm Phàm đáp Đồng Phi Hồng hỏi Sáu cánh tay là sao Lâm Phàm đáp Sư Tôn, đưa ta lôi âm xá lợi đàn, ta uống vào thì thành như vậy. Đồng Phi Hồng không gặng hỏi tiếp, chỉ là thấy hơi nghi hoặc. Lôi âm xá lợi đàn quả thực là thứ tốt, nhưng chưa tốt đến mức này, càng không ẩn chứa sức mạnh khổng lồ như vậy. Hắn biết Sư Tôn không tin. Biết sao được, quả thực do lôi âm xá lợi đàn người đưa tạo nên, khác biệt duy nhất là bạo kích 10.000 lần. Người lĩnh ngộ trấn long kính. Vâng, Sư Tôn, có lĩnh ngộ. Khá lắm. nhìn quyền pháp người thị triển, còn có một loại quyền ý thần bí, có vẻ ở cốt địa người có thủ hoạch lớn. Đồng Phi Hồng rất hài lòng, bà ta đời Lâm Phàm đến cốt địa là vì hy vọng hắn có được thủ hoạch, bây giờ xem ra đã hắn đã không làm bà ta thất vọng. Tiểu lão đầu sớm bị thực lực của Lâm Phàm dọa sợ, lúc trước không phát hiện Lâm Phàm có thực lực như vậy, lần trước chịu một quyền của Lâm Phàm, tuy cũng rất lợi hại, nhưng chưa lợi hại đến mức này. đi về thôi đường phi hồng nói sư tôn chờ ta chút lâm phàm chỉ vào mấy thi thể ta còn chưa có mò xác đường phi hồng nói xác mấy kẻ yếu có gì mà mò lâm phàm rất bất đắc dĩ bọn hắn yếu với sư tôn còn với đồ nhì mò xác là một thói quen thói quen tốt đẹp như vậy sao có thể vứt bỏ nhanh lên rời nơi này sớm một chút đường phi hồng nói Lâm Phạm nghe xong hớn hơ tới mò xác, Lời sư tôn nói đúng lắm Có vài thứ tuyệt đối không được không dùng được Rất dễ bại lộ thần phận Thiết cồn của người bảo hộ khá tốt Nhưng không thể dùng Tùy tiện lấy ra chơi sẽ dễ, dễ gặp chuyện. Có điều hắn không ngờ sự tôn bá đạo như vậy Hắn đã giết người Còn kêu hắn giải quyết sạch sẽ Ngẫm lại, đây quả thực là cách tốt Không biết sau này có bị phát hiện hay không Thiền Hoàng Thánh Địa Ú Tử Phong Trở về, hắn lấy ít đàn dược, chuẩn bị bế quan một thời gian. Trước tiền tù lệ viên mãn, trần thế quyền, sau đó bắt đầu ngưng tụ thiền địa tam hòa. Tiểu lão đầu dần phát hiện lâm phàm không tầm thường, cảm thấy tiêu từ này cảnh giới không cao, nhưng thực lực rất đáng gờm. Trở thành người bảo hộ của hắn cũng không tồi. Nghĩ đến ái đổ chết sớm, lão lại thấy mừng thay cho hắn ta. Bằng không nhìn thấy cảnh này, chắc chắn hắn ta sẽ rất khó chịu. Giữa người với nhau lại có trinh lệch khổng lồ như vậy. Người nói có sợ hay không? Trong phòng, Lâm phàm khoanh chân tu luyện, uy lực của Trần Thế Quyền rất mạnh, không đơn giản như trong tưởng tượng mà vô cùng ảo diệu. Hắn chưa thể phát huy tới trình độ thực sự. Chuyện này có liên quan đến cảnh giới của hắn. Theo ghi chép trong đó, hình như tu luyện đến cực hạn có thể trấn áp một giới. Trần áp một giới cần có thức lực kinh khủng mức nào. Quả thật không dám tưởng tượng. nhưng với cảnh giới hiện giờ của hắn chắc chắn không làm được ngay cả sự Tồn hắn cũng chưa chắc làm được thôi không nên nghĩ quá xa trong tù luyện nhắc nhở phát động bạo kích gấp 430 lần độ thành thạo trần thế quyền cộng 430 trong lúc tù luyện lâm phàm thử dung nhập quyền ý một cảm giác huyền diệu xông lên đầu giờ nhớ hết thảy đều như thái hồi lâu quyền ý thần bí Hàn lĩnh ngộ rất lợi hại hẳn đánh chết người hộ đạo kia một phần có công của quyền ý Có điều triển khai lôi Phật thân sáu tay rất hào tổn thân thể. Hắn vẫn chưa phóng hết toàn bộ sức mạnh của lôi Phật thân sáu tay. Nói đi nói lại vẫn là do cảnh giới. Bên ngoài, cốt địa. Có người ngang qua thấy thi thể trên đất, rất tò mò không biết là ai. Nhưng khi biết người chết là thịnh nguyên và bằng vinh, hắn ta trợn tròn mắt. Bọn hắn sủi tận mạng mới gấp phải chuyện này Có kẻ nhát gan vội vã bỏ chạy Thậm chí không dám lấy vài thứ tốt Tỉ như trưởng côn đen của người bảo hộ Ai dám lấy Đây chính là bùa đòi mạng Lấy sẽ chết Thịnh gia và bàn gia đều là hào môn Thấy gia có danh tiếng ở thần võ giới Không phải hạn dễ chóc vào Có người không muốn liên quan đến chuyện này Nhưng lại có người muốn thông báo sự việc May ra được hai nhà cho ít đồ tốt Thiền hoàng thánh địa Uyên hành phòng Trong phòng Trước gương đồng Lập sư đệ Ngại quá Chuyện lúc trước mong người cho quá Sự hình xin lỗi người Trần Uyên nhìn vào gương đồng lẩm bẩm, Về mặt chân Thành hy vọng được tha thứ Không được Tuyệt đối không được Nói như vậy thì mặt mũi ta còn đâu Trần Uyên ở trong phòng chán nản lắc đầu Băn khoan đi tới đi lùi Lại đứng trước gương đồng ngừng cao đầu Lập sư đệ Sự hình nể mặt mũi người Bỏ qua đi Thế nào Thái độ rất ngang ngược, có vẻ không mất mặt. nhưng thoáng chốc hẳn ta thấy hơi sai. Mẹ kiếp, ta đừng đùa là thánh tử thánh địa. Sao lại tùy tiện xin lỗi một sư đệ? Hơn nữa còn mâu thuẫn nhau. Đã thế còn cướp mất sư muội của ta. Nếu Trần Uyên ta xin lỗi thật, cái mặt này để vào đâu? Ngoài cửa, có tiếng gọi. Trần Sư Huynh, lại có một đệ tử rời đi. Nghiêm thụy não nề nói. Trần Uyên hiếp một thời. Ta đã biết. U Tử Phong, Lâm Phàm đã tu luyện đến viên mãn trần thế quyền để vạn năng có bội số tăng rất nhanh. Chuyện này khiến hắn tràn đầy hy vọng. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ trở thành người giỏi nhất thần võ giới. Đi dạo quanh U Tử Phong, hắn thực sự không muốn xuống núi. Nhảm chán. Hắn đã sớm quen sự sùng bái của các sư tỷ. Hắn không muốn thấy biểu cảm thiếu não của bọn họ, càng không muốn làm nhân vật thần tượng. Hy vọng các sư tỷ lâu ngày không nhìn thấy ta sẽ dần quên, sẽ không mê mệt nhàn sắc của ta. Lâm Phàm đứng trên vách núi nhìn chân trời phía xa Trầm lòng nghĩ đến thịnh gia và bảng gia Cuối cùng có biết ra ta làm hay không Nhưng dù biết hắn cũng không sợ Sư tôn kêu hắn giả tay giết bọn họ Sợ cái gì Dù biết hắn vẫn có sư tôn ở đây Lúc này có tiếng bước chân Trần Uyên tới U Tử phòng khiến Lâm Phàm khá ngạc nhiên Gặp nhau dưới chân núi thì thôi Lại dám xuất hiện trên U Tử phòng Không sợ sư tôn ta đấm một phát nát đầu người Cho người Trần Uyên đi tới trước mặt Lâm Phạm đưa trón một bình rượu. Lâm Phạm vô cùng ngạc nhiên, chưa hiểu Trần Uyên có ý gì. Nhưng đối phương chủ động đưa đồ tới, chẳng lẽ còn sợ sao? Nhận lấy rượu. Trần Uyên không lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía trước, không có tiêu cự. Không phải hắn ta không muốn nói với Lâm Phạm, mà là không biết nên nói gì. Nghĩ bản thân là thành tử cao quý lại chủ động đi tìm Lâm Sư Đệ. Hắn ta cảm thấy bản thân đã hy sinh rất lớn. Rất mơ mịt, rất bất lực. rất ảo não rất đau lòng hắn chỉ đành, đành một mình uống từng hớp rượu lâm phạm thấy trần uyên uống rượu một mình thì mở miệng hỏi tới nhân lỗi hắn vào thẳng vấn đề mở đường cho trần uyên cửa đường lúng túng không phải là lựa chọn hay lâm Sư đệ nói thẳng như vậy người thấy tốt à trần uyên nặng giọng không phải à trần uyên rất muốn nói không nhưng cuối cùng chậm gì gì đáp Phải. Phải thì tốt. Cần gì nói không? Lâm phạm cười, giơ bầu rượu trong tay, biểu thị cũng lì. Hắn không phải có thâm kiều đại hận với Trần Uyên. Đương nhiên sẽ không tìm đến hòa giải. Nếu cứ tiếp tục, đến một ngày mâu thuẫn tích lũy đến cực hạn, có thể hắn sẽ đánh chết Trần Uyên thật. Nhưng bây giờ Trần Uyên chủ động đến nhận sai, là nam nhân nên biết rộng lượng. Người nhận lỗi ta cho người cơ hội, dù gì cũng là đồng môn, không cần thiết phải người sống ta chết. nam nhân không giống với nữ nhân nam nhân xung đột với nhau dù đánh nhỏ toác đầu dù đến mức như của lâm phàm vẫn có thể nâng chén trò chuyện vui vẻ tiêu tàn hiểm khích lúc trước trần uyên giờ bầu rượu cũng với hắn hắn ta mỉm cười nữ cười gượng gạo nhưng chí ít vẫn chân thành lâm phàm không rõ gần đây trần uyên chịu tội gì mà bỗng nhiên biết điều có vẻ các sư tỉ khiến trần uyên chịu không ít áp lực trần sư huynh xuống núi không đi một lát Lâm Phạm nói Trần Uyên ngạc nhiên lấy làm khó hiểu Lâm Phạm nói Không để các sư tỷ nhìn thấy Người để chỗ ta sẽ thành công cốc Trần Uyên bỗng bừng tỉnh, Vội vàng nói Đúng đúng đúng, sư đệ nói đúng lắm Khi không chọc đến Lâm sư đệ Hắn ta không nghĩ sự việc sẽ phát triển đến mức độ này Đến giờ hắn ta mới biết Hóa ra thật đáng sợ Dưới núi Các sư tỷ nhìn thấy Lâm Phạm xuất hiện Ai nấy đều như phát cuồng À, lâm sư đệ, ta hạnh phúc quá, cuối cùng đã nhìn thấy lâm sư đệ đẹp trải quá đi mất, ta không chịu được. tiếng hoàn hồ tiếng hò rèo nhức đầu. trần uyên đứng cạnh lâm Phàm khói miệng có rúm, hắn ta đã cảm nhận sâu sắc lâm Phàm có địa vị thế nào trong lòng đám nữ đệ tử. đẹp mẹ, sống đến nay chưa từng thấy chuyện như này. có điều chẳng lâu sau, có giọng nói không thân thiện lắm vang lên. các người xem, sao trần cầu lại đi cạnh lâm sư đệ? không ổn, chắc chắn là trần cầu uy hiếp lâm sư đệ. Để hoàn dám bắt nạt Lâm sư đệ Ta liều mạo với hắn Sư đệ đừng có sợ Chúng ta ở đây sẽ không để hắn bắt nạt người đâu Cả đám sư tỷ hò hết ầm mỹ Khuấy miệng Trần Uyên cò quắp Trần Cẩu Các sư muộn đang gọi hắn ta như vậy sao Lại nhìn kỹ Trong đám người có một vài nam đệ tử Ngẫm hắn ta là thánh tử Dù bị lãng quên thì ai dám làm cản với hắn ta Cho bọn họ mười lá gàn cũng không dám Nhưng hôm nay Ai nấy như bị ma nhập Lâm Phàm thì thầm Trần Sư Huynh, không nên để trong lòng, lát nữa sẽ ổn thôi. Trần Uyên im lặng gật đầu, trong lòng bi thương, không nói nên lời. Không ngờ có một ngày hắn ta lại thảm đến mức này. Hắn ta muốn khóc, nhưng không khóc nổi. Lâm phàm xuất hiện, tất nhiên có đám thành tư vây xem. Bọn họ muốn xem giúp cuộc Trần Uyên có thể làm chuyện ngù xuẩn cỡ nào. Trong số bạn họ, có người khó chịu với Lâm phàm nhưng tuyệt đối không dạy gì đến chọc hắn, thậm chí còn không nhắc tới người này. Mắt không thấy, lòng không phiền. Có điều hiện giờ bọn họ cảm thấy tình hình dường như hơi khác. Trần Uyên và Lâm Phạm sóng vai nhau giống như không xảy ra khúc mắc. Chẳng lẽ có thay đổi? Hay nói là Trần Uyên đã hạ mình. Nhưng bọn họ biết Trần Uyên không dễ hạ mình như vậy. Đúng lúc này. Lâm Phạm giơ tay nói. Các sư tỷ, xin hãy im lặng gây ta nói. Hắn vừa lên tiếng. Các sư tỷ nghiêm túc nhìn hắn chăm chú. Lâm Phàm nói Ta và Trần Sư Huỳnh đã gỡ bỏ mâu thuẫn Hy vọng các sư tỷ sẽ tha thứ cho hắn Vừa dứt lời Các sư tỷ lại mồm năm miệng mười bàn tán Ta đã nói mà Lâm Sư Đệ đáng yêu như vậy Người khác không yêu mến sao được Đúng vậy đúng vậy Xem ra Trần Sư Huỳnh vẫn có mắt Không sai Trần Huyền đứng cạnh Lâm Phàm khóc không giả nước mắt Má ơi Vừa mới gọi là Trần Cầu Giờ đã thành Trần Sư Huỳnh Các người lật mặt hơn lật bánh tráng lúc này hắn ta đã rõ ràng đừng chơi lầm sư đệ tù vi không cao có đám sư muội này bảo vệ hắn cả thánh địa chưa chắc có người đánh lại hắn lâm phàm hướng ánh mắt thường tiếc về phía trần uyên như muốn nói thấy rồi chứ nhưng đừng lo lắng mọi người đã thả thứ cho người rồi nhưng đúng là hắn không ngờ rằng danh tiếng của trần uyên lại bị hủy hoại đến mức này trần cầu sao thật ra trò đừng đừng là một thánh tử như lại bị xỉ nhục như vậy Chứng tỏ những sư tỷ này thật là đáng sợ, đến thánh tử cũng không cần kiêng nề. Hơn nữa, Trần Uyên cũng không dám ra tay với bọn họ, nếu không thì hậu quả khôn lường. Cũng không biết những sư tỷ này là nữ thân của bao nhiêu nam đệ tử, cho dù Trần Uyên có là thánh tử cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Các thánh tử và thành nữ xung quanh thì cảm thấy, hóa ra Trần Uyên không ngu muội như những gì họ nghĩ. Ít nhất, hắn ta cũng biết cúi đầu trước lâm phàm. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ là Sau khi Trần Uyên giảng hòa với Lâm Phàm Độ hào cảm của các đệ tử với hắn ta Đột nhiên được hồi phục nhanh chóng Lúc này Không có ai lên tiếng nói Trần Uyên ngủ ngốc Có lẽ hắn ta đã từng như vậy Nhưng bây giờ thì tuyệt đối không Đột nhiên có người nghĩ đến một trường hợp Trần Uyên tỏ ra ngủ ngốc như vậy Lẽ nào là cố ý Hắn ta muốn gây hấn với Lâm Phàm Rồi sau đó cúi đầu giảng hòa Để trở nên thần thiết với Lâm Phàm cả nghĩ cảm thấy hợp lý nếu đúng là như vậy trần Uyên đúng là nhàm hiểm gấp trăm lần bọn họ trần sư huynh biết sai để sửa là tốt rồi nếu lâm sư đệ đã tha thứ cho trần sư huynh vậy chúng ta cũng tha thứ cho người ừ ta đồng ý đời thể khiến người khác nghĩ rằng chúng ta lòng dạ nhỏ nho được dù sao thì chúng ta cũng là người của lâm sư đệ lâm sư đệ của chúng ta đúng là người tốt Tiếng khen ngợi cứ lần lượt vang lên. Những lời này khiến cho Trần Uyên có một cảm giác tuyệt vọng không nói thanh lời. Rõ ràng mọi chuyện đâu có phải như vậy. Nhưng bây giờ thì hắn ta có thể nói gì được nữa. Sự việc đến bớt đường này, hắn ta cũng đành phải chịu. Tiếp tục đối chấp dạo. Xin người, Trần Uyên ta hồ đồ một lần chứ không có lần thứ hai đâu. Tình hình được như bây giờ là hắn ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nói thì cứ nói đi. Sử huynh, người nghe thấy rồi chứ? Lâm phàm nhẹ giọng nói. Trần Uyên nói, nghe thấy rồi, bây giờ thì không sao rồi, các vị sư tỷ rất đáng yêu, bọn họ sẽ tha thứ cho mọi sai lầm của Huynh, người cũng không cần để tâm chuyện lần trước đâu, giữa ta và U Liên Thánh Nữ không có gì cả. Lâm Phàm bình tĩnh nói, Trần Uyên gật đầu, ta biết giữa người và U Liên Thánh Nữ không có gì, nhưng lúc đó U Liên Sư muội đã có cái nhìn khác về ta, sau sự việc lần này Trần Uyên cũng chẳng còn tơ tư tưởng gì nữa. Ồ, liền sư mỗi thích ai là việc của mỗi ấy, hơn nữa hắn ta nghĩ kỹ rồi, với địa vị và dung nhàn của Trần Uyên ta, chẳng lẽ lại không có nữ nhân nào. Dịch Vân đứng ở phía xa gật gật đầu, lão không ngờ Trần Uyên lại chủ động đi giảng hòa với đối phương, đây cũng là điều mà lão xem trọng ở Trần Uyên. Tùy thỉnh thoảng tiểu tử này lại dồn máu não, nhưng lúc bình tĩnh lại thì vẫn có thể nhận ra được tính nghiêm trọng của tình hình. Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Điều này hắn ta làm rất tốt. Lùi một bước, nhưng sau này ta vẫn có thể qua lại được với người Chứ nếu cứ tiếp tục không nhận thua thì chỉ có hại mà thôi Nhìn thì có vẻ thiên hoàng thánh địa rất yên ổn. Thật ra về tranh đấu giữa các thành tử, thánh nữ là chuyện cũng dễ hiểu Lão không hiểu vì sao đường sư tỷ lại thu nhận một đệ tử như vậy Nhưng có lẽ sư tỷ có lý do riêng của mình Lâm Phàm vừa ra khỏi u tư phòng Chắc chắn không thể quay lưng rời đi ngay sau khi giải quyết xong chuyện với Trần Uyên được Làm như vậy chẳng phải là không tôn trọng các sư tỷ sao? Hàng có thể bỏ ngoài tai tiếng hò hét tầm mỹ hay vẻ mặt khảo khác của bọn họ được sao? Các vị sư tỷ, xin chào." Lâm Phàm vẫy tay chào, tiếng gào thét vang lên không ngừng. Viên này đã trở nên quá quen thuộc với Lâm Phàm. Trần Uyên đứng bên cạnh, vẻ mặt của hắn ta rừng rừng chẳng có gì để nói. Hàn ta còn nhìn thấy có sư muội hai tay ôm lấy đầu giả sức hỏa hết Mặt đỏ bừng, cảm tưởng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào Thật điên rồi Sau mặt Trần Uyên thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì khó mà yên được Cảnh tượng này đúng là chỉ khi Lâm Phàm xuất hiện mà có thể xảy ra Thực sự là quá điên cuồng Cảnh tượng khiến người ta phải câm nín này Có lẽ cả khi Thiền Kiều xuất hiện cũng không náo loạn như vậy Hàn ta không biết Lâm Phàm làm thế nào mà có được mị lực như thế nói thật thì vẻ ngoài ấy đúng là rất thu hút, rất dễ khiến các nam nhân khác phải đố kỵ. ngay cả hắn ta thực sự cũng rất đố kỵ. một lúc sau, lâm phàm vẫy tay chào tạm biệt các sư tỷ. như vậy chắc cũng đủ rồi. để cho các sư tỷ được nhìn thấy dùng mạo của hắn, khiến cho bọn họ phải nhớ nhung thì hắn cần phải trở nên thần bí trong mắt bọn họ. con người thường không trân trọng những gì quá dễ có được, vì vậy cho nên nhất định phải khiến bọn họ thường nhớ không ngồi mới được. lầm Phạm cảm thấy bản thân đúng là gian xào, nhưng làm là quen hết rồi. Hắn quay về trên núi, chuẩn bị tù luyện, dù thế nào đi chẳng nữa thì tù luyện mới là chân lý, cảnh giới thần linh cần tù luyện thiền địa nhân tam hòa. Tiểu lão đầu, hay là lão giảng cho ta thần linh tam hòa là như nào đi? Lâm phàm hỏi tiểu lão đầu, tuy rằng thực lực của đối phương không thể so sánh được với sư tôn, nhưng đặn lão đã lưu lạc ở thần võ giới nhiều năm như vậy, nhất định rất có kinh nghiệm. Giò hỏi lão nhất định là một lựa chọn sáng suốt. Tiểu lão đầu biết Lâm phàm muốn tu luyện thiên địa nhân tam hòa, trong lòng rất kinh ngạc. Nếu như tiểu tử này tu luyện thiên địa nhân tam hòa đến viên mãn thì thực lực sẽ khủng bố đến mức độ nào? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy vô cùng đáng sợ. Lúc đó e rằng thần võ giới sẽ có một con quái vật thực sự. Việc giết địch vượt cấp đối với hắn dễ như trở bàn tay Chắc người đã đọc gây chết trong thần võ rồi có đúng không Tiểu lão đầu nói Lâm phàm tiếp lời Ta biết Thần võ ký tải Thiền địa nhân tàm hòa được phân thành nhiều tầng Có những chỗ phải tự mình tu luyện Lấy thân mình làm gốc Đừng ngưng tụ tàm hòa Nhưng cũng có những thiên địa nhân tam hòa khác Loại này ẩn hiện trong trời đất Rất khó tìm Tiểu lão đầu chậm rãi nói không sai ngọc hư lưu ly hỏa hay còn gọi là tẩy nghiệp kim hỏa thì là thiền hỏa nó có khả năng nhìn thấu và đập tan mọi điều vô căn cứ bát ảnh cung hỏa hay còn gọi là phần Thiền tử hỏa là địa hỏa nó có thể thiêu rụi mà chướng trong tâm bảo vệ bản thân khỏi ngoại tà tâm mà linh mộc hỏa hay còn gọi là u minh quỷ hỏa có khả năng ngưng luyện tình lại cuộc đời của người chết, khiến chúng ta như được sống cuộc đời của họ vậy. Nhưng vẫn chưa có một ai gặp được bà loại lửa này. Nếu có gặp được thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc tranh giành rất kịch liệt. Tối thiểu là trong 100 năm qua, lão phu chưa từng thấy. Tiểu lão đầu biết Lâm Phạm Hải vậy là muốn tu luyện bà loại lửa này, nhưng hắn chỉ đam mơ mộng mà thôi. Lửa thần đâu phải cứ muốn tu luyện là tu luyện được đâu. Cho dù là sự tôn của người cũng chưa chắc có được. Đương nhiên, lão cũng không biết suốt cuộc đường phi hồng có hay không có Dù sao thì tù viên của đường phi hồng rất khủng bố Bà ta cũng là nhân vật có tiếng ở cả thần võ giới Thủ đoạn kinh người, đâu phải thứ người thường có thể tưởng tượng được Nhưng với những gì lão biết về thiên địa nhân tam hòa Không đơn giản chỉ là trần quý nó Mà ngay cả khi người muốn tìm cũng không tìm được Lão chưa từng nhìn thấy, đâu có nghĩa là không tồn tại Lâm phàm nói Tiểu lão đầu tiếp lời hy vọng người có thể tìm được thứ mà mình muốn nhưng trước tiên thì người hãy tu luyện trở tốt thiên địa nhân tam hòa cơ bản đi đã còn những thứ lừa kỳ đợi tìm thấy rồi đi. hãng nói lâm phàm trao đổi với tiểu lão đầu một lúc rồi trở về phòng thu dọn đồ đạc ngồi khoanh hai chân dùng đan dược rồi bắt đầu tu luyện hắn muốn trở thành kẻ mạnh nhất người có bạo kích phụ trợ như hắn nhất định phải đạt đến phiền mãn không được nuối tiếc về bất cứ cảnh giới nào Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho dù là lòng trời lở đất cũng không ngăn được hắn tù luyện, nâng cao cảnh giới. Nhắc nhở, phát động bảo kích cấp 130 lần, độ thông thạo thiên hòa 130. Lúc mới tù luyện hắn chỉ ngừng tụ được một đốm thiên hòa, nhưng sau khi bảo kích đã trở thành một ngọn lửa, đây là một sự thay đổi rất lớn. Sau khi thiên hòa ngừng thành, sức mạnh cơ thể cũng được tăng mạnh. Đối với hắn đây là một khởi đầu vô cùng xuân sẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi khi Lâm Phàm cảm thấy tinh thần bí bách sẽ ra ngoài hít thở không khí. Hắn biết đây là dấu hiệu bản thân cần dày tòi tinh thần, nếu hắn cứ phản kháng thì chắc chắn sẽ không có thực lực như bây giờ. Tiểu Lão Đầu quan sát tình hình tu luyện của Lâm Phàm. Thật đáng sợ. Đây là đánh giá của lão dành cho Lâm Phàm, quả thực là rất đáng sợ, hắn tu luyện một cách điên cuồng, không hề dung túng cho bản thân. chẳng mắt tiểu lão đầu có thể làm được như vậy là cả một quá trình, thường chỉ có những lão cường giả tu vi cao thâm một khi bế quan tu luyện là thời gian trôi qua như thòi, không màng thấy sự. Bây giờ tiểu lão đầu không còn dám xem thường lâm phạm nữa, lúc trước lão còn có suy nghĩ giống với các trưởng lão khác, cảm thấy đường phi hồng chọn đệ tử cũng thật thần kỳ, hoàn toàn không cần biết thiên phú của đối phương ra sao. Làm như vậy thì liệu có đất thành quả gì không? Nhưng xem ra là do tầm nhìn của lão hạn hẹp Tù vi của lâm phàm không giống với lý thuyết Thực lực của hắn cực kỳ khủng bố Rõ ràng có chưa chính thức tù luyện thiền địa nhận tàm hòa của thần linh giới Mà đã có thực lực đáng sợ như vậy Khả năng nâng cao tu vi của quái thú Cộng với khả năng bồi dưỡng của đường phi hồng Chỉ có thể nói là thực sự rất khủng bố Tại Đồng Bộ Thành Gia Đối với Thịnh gia, cái chết của Thịnh Nguyên không tạo ra ảnh hưởng gì to tát, nhưng có điều thân phận của Thịnh Nguyên không hề tầm thường. Mẹ ruột của hắn ta có quan hệ huyết thống với lão tổ Thịnh gia, cho nên người chồng ở rể của bà ta và con đều phải đổi thành họ Thịnh. Một người phụ nữ trung niên quý phái, mặt mày u ám, chạy đến tổ địa đằng sau Thịnh gia, mặc kệ cho mọi người ngăn cản. "Thịnh Tam tiểu Thứ không thể tùy tiện xông vào tổ địa của lão tổ được." Một ông cụ chắn đường Nếu đây không phải là một trong những hậu bối Để lão tổ tông yêu quý nhất Thì lão ta sớm đã động thủ Dùng thực lực tuyệt đối giết chết người đó rồi Lúc bà ta còn nhỏ Mỗi khi lão tổ tông không bế quan Thì đều ở bên cạnh bà ta Nhìn bà ta dần trưởng thành Bây giờ thịnh tam tiểu thư muốn gặp lão tổ tông Nếu bọn họ muốn ngăn cản Nhưng cũng không dám sức họa vào thân Tại sao lại không được vào Nguyên nhị bị người ta giết chết Đến hung thủ là ai cũng không biết Ta phải gặp lão tổ tông. Thịnh Tam tiểu thư bất chấp tất cả xông vào tù địa. Lão tổ tông, hãy làm chủ cho ta, Nguyên Nhi bị chết thảm, hồn thù lại được nhợt nhớ. xin lão tổ hãy báo thù cho Nguyên Nhi. Thịnh Tam tiểu thư gạo thét đau đớn, Thịnh giá rộng lớn vô cùng, tranh chấp cũng rất kịch liệt. Đối với một số người, chuyện Thịnh Nguyên chết thảm có khi còn là chuyện đáng mừng. Bây giờ Thịnh Tam tiểu thư muốn diện kiến lão tổ tông, rất có thể sẽ làm phiền lão tổ tông bế quan. Rất nhiều người không hài lòng về việc này Lão Tổ Tông là lý do quyết định xem thịnh gia Liệu có đứng vững được hay không Cho nên đâu phải ai cũng đến làm phiền được Thịnh tàm tiểu thơ cứ đứng đó gạo thế thảm thiết Thật là Một giọng nói vang lên lan nhì Một bóng người dần xuất hiện Mọi người xung quanh nhìn thấy người này Toàn bộ lập tức quỳ xuống cùng kính Bài kiến lão Tổ Tông Đây chính là lão tổ tông của Thịnh gia, cũng chính là cột trụ chống đỡ của cả Thịnh gia, đã sống đến hàng nghìn năm, dáng về già nùa, già khô đến mức cảm tưởng như lúc nào cũng có thể nứt ra vậy. Thịnh Lan thấy lão tổ tông, lập tức nói: "Lão tổ tông, xin người hãy báo thù cho Nguyên Nhi." Thịnh lão tổ đáp: "Chuyện cô Nguyên Nhi, ta đã hiểu rồi. Người dám phất lờ Thịnh gia mà giết Nguyên Nhi?" trong thần võ giới cũng chỉ có vài người xác của nguyên nhi ở đâu ở đây thịnh lan vẫy tay có người vác cán đi vào trên cáng phủ một tấm vải trắng trên vải còn thấm máu khiến người nhìn phải hoàng hốt bất an thịnh lão tổ nhấc tấm vải lên nhìn tình hình của thịnh nguyên sắc mặt thay đổi vô cùng giận dữ lão ta không ngờ nguyên nhi lại chết thê thảm như vậy thịnh lan gào khóc lão tổ tông Người nhìn xem, người nhìn chết thảm quá. Nó bị người ta chẹp thích nhiều bành như thế này, chẳng còn chỗ nào là lạnh lặn nữa. Rốt cuộc là ai mà tản nhẫn như vậy chứ? Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng ấy vô cùng kinh hãi, trầm lòng thầm nghĩ thủ đoạn thật tàn bạo. Kẻ gia tài chắc chắn phải mang một mối thù vô cùng thâm nặng. Ánh mắt của thịnh gia đột nhiên sáng lên, dù phải dùng một chút thủ đoạn đặc biệt, nhưng lão ta đã biết được là ai làm. Ngày sau đó, một ngọn lửa bốc lên từ phía sau lưng của Thịnh Lão Tổ. Loại lửa này mang đến cảm giác âm u chậm rãi bao phủ lấy xác của Thịnh Nguyên. Mọi người xung quanh kinh ngạc. Đây là linh cữu hòa của Lão Tổ Tông, chính là linh cữu hòa mà ở cả thần võ giới cũng chẳng có mấy. Năm đó, vì lấy được ngọn lửa này, Thịnh Gia đã phải trả cái giá rất lớn. Nhưng hậu bối trẻ của Thịnh Gia bây giờ mới tận mắt được chứng kiến, trầm lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không ai dám tỏ tiếng làm ồn. Một lát sau, một cảnh tự thần kỳ xảy ra. Trẻ kẻ xác của Thịnh Nguyên hiện ra một cái bóng. Đó là Thịnh Nguyên. Nguyên Nhi! Thịnh Làn nhìn thấy Nguyên Nhi, lập tức lao đến nhưng lại lao vào không khí. Nguyên Nhi, ngươi hãy nói cho Lão Tổ Tông là ai đã hại người. Lão Tổ Tông sẽ báo thù cho ngươi. Thịnh Lão Tổ tạo ấn chỉ, một tia sáng lao đến phía cái bóng. Sắc mặt lão tổ tông dần trở nên nghiêm trọng. Lão ta phất mạnh tay áo, cái bóng dần tan biến. "Lão tổ tông?" Thịnh Lan hỏi với sự kỳ vọng, bà ta rất muốn biết hung thủ là ai, cho dù là ai đi chăng nữa bà ta cũng sẽ báo thù cho Nguyên Nhi. thiền Hoàng Thánh địa." Thịnh lão tổ vừa nhắc đến thế lực này, mọi người đều hốt hoảng, ai cũng không ngờ Ai cũng biết Thiền Hoàng Thánh Địa là một thế lực lớn ở đồng bộ, đến cả thịnh già bọn họ cũng không thể so sánh được với đối phương. Mọi người cao máy nhìn nhau, nếu thực sự là như vậy thì ai dám gây chuyện với Thiền Hoàng Thánh Địa lúc này? Thịnh Lão Tổ cất lời. Đệ tử Thiền Hoàng Thánh Địa lầm phạm, đệ tử của đường Phi Hồng. Nhắc đến đường phi hồng, sa mạc của thịnh lão tổ không được tự nhiên cho lắm. Bà ta chỉ là nữ sát thần, tuy rằng là nữ nhưng cũng là một tồn tại vô cùng đáng sợ trong thần võ giới. là nhỉ? Chuyện này cứ từ từ, không cần vội. Trong lòng thịnh lão tổ đương nhiên rất tức giận, nhưng lão ta cũng không có cách nào. Dù sao đối phương cũng là thế lực lớn, đổi thể chỉ vì một thịnh nguyên mà khiến cả thịnh gia phải đối đầu với thiên hoàng thánh địa. Thịnh làn hiểu được hàm ý trong câu nói của lão tổ tông. Bà ta biết lão tổ cũng rất cảm phẫn. Bà ta không ngu ngốc đến mức cưỡng ép lão tổ. Ta hiểu rồi. Thịnh làn cúi đầu đáp. Thịnh lão tổ khua tay, đẩy lùi cả đám người xung quanh ra khỏi tổ địa. Chỉ còn lại một mình thịnh làn. Lão tổ tông. Thịnh làn ngừng đầu lên nói. Thịnh lão tổ đáp. Làn nhí. người đã biết hùng thủ sát hại nguyên nhì là đệ tử của đường phi hồng ở thiền hoàng thánh địa hắn tên là lâm phàm nếu như thịnh gia chúng ta xảy ra xung đột với thiền hoàng thánh địa lão tổ tổng khẩm chắc thịnh gia sẽ phải trải qua những gì nhưng không thể cứ để chuyện này như vậy được ta sẽ giao bốn thiền vệ cho người chỉ huy người hãy nghĩ cách giết lâm phàm nhưng phải nhớ không được để lộ thần phận Rất có thể đường phi hồng cũng có lỉnh cữu hòa để phát hiện ra hành vi của thịnh gia tá Thịnh Lan đáp. Lão Tổ Tông, thiền vệ sẽ không bị lộ sao? Bọn họ không sao? Thịnh Lão Tổ đáp lại. Vâng, đã tạ Lão Tổ Tông. Chỉ cần có thể báo thủ là nguyên nhi có thể ra đi thanh thản rồi. Thịnh Lan hẳn không thể chém chết lầm phàm thành nghìn mảnh. Nhưng bà ta biết bản lĩnh của thiền hoàng thánh địa chắc chắn không thể đối kháng trực tiếp. nếu không hậu quả khó lường. nhưng ám sát là cách thường dùng. chuyện này hệ có chút bản lĩnh là không thể khoan dung được. ủ tử phòng. lâm phàm, liên hòa phòng thành nữ một gấp người, người có rảnh không? tiểu lão đầu đứng ngoài cửa hỏi vọng vào. đã hai tháng rồi lâm phàm không ra ngoài, lão ta biết lâm phàm đang tù luyện, thực sự rất khẩm phục lâm phàm. hắn còn trẻ lại là đệ tử của đường phi hồng với địa vị và năng lực của hắn muốn gì có nấy nếu đến các nơi trong thần võ giới cọ sát nhất định có thể so sánh được với thiên kiều nhưng nào ngờ hắn lại suốt ngày bế quan tu luyện cũng không biết tình hình ra sao một lúc sau trong phòng vẫn im lặng tiểu lão đầu hiểu chuyện quay người rời đi để trước mặt u liền thành nữ nói với anh ta một câu ngại quá Lâm phạm đang tu luyện không có thời gian không thể gặp mặt cô U liên thành nữ nghe vậy hai mắt ngấn lệ lòng lành sử đệ đang giận dỗi ta thật sao U liên thành nữ nghĩ quá nhiều hình tượng lạnh lùng biến mất hoàn toàn thay vào đó là cảm giác đáng thương cảm giác muốn nhưng không có được cảm giác uất ức khi bị hiểu lầm tiểu lão đầu thấy vậy rất muốn nói cho đối phương biết tiểu cô nương đừng nghĩ ngợi quá nhiều hắn thật sự đang tù luyện không có thời gian cho người Nếu ngươi cứ như vậy thì ta cũng không có cách nào cả. Nhưng lão ta không khỏi nói. Nói ra, không biết vì sao lão ta lại muốn nhìn ngắm bộ dạng đáng thương của ô liền thánh nữ. Cứ như thánh nữ đang khóc vì lão ta vậy. Suy nghĩ này thật là biến thái. Trong phòng, Lâm Phạm nghe thấy tiếng gọi của tiểu lão đầu nhưng không để tâm. Hắn đã tù luyện đến thở khắc thành chốt. Thiền hòa bùng cháy ngày càng rực rỡ. Sắp đến lúc thành công rồi. Nhắc nhở. Thiên hỏa lên cấp, phát động bạo kích gấp 3.300 lần, nhận được điểm vạn năng cộng 3.300. Sau khi Thiên Hòa đầu tiên viên mãn, hải mắt của hắn trở nên tường liên với Thiên Hòa. Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, giống như có thể phá bỏ mọi hư vọng. Đó chính là đột phá với tinh thần. Trong lòng hắn, có chút thắc mắc, không biến ai là người tạo ra hệ thống tu luyện này mà lại có thể khiến cho vận dụng cơ thể một cách thần kỳ như vậy. Sự kỳ diệu của thiên địa nhân tam hỏa Là một sự tồn tại huyền diệu Sau khi tu luyện là đã có thể ngưng tụ ra Nhưng thiên hỏa mà hắn ngưng tụ Tuy khiến hắn có cảm giác Có thể phá vỡ hy vọng Nhưng chắc chắn không có cách nào so sánh Với tẩy nghiệp kim hòa được Đột phá tiểu hào điệp vạn năng 9.000 nghìn Sau khi đột phá tu vi đạt đến Thần long giới tầng 2 Chẳng chấp mắt cảm giác đột phá khiến lâm phạm cảm thấy thức lực của bản thân Đã đạt đến đỉnh điểm Mạnh hơn uy hơn, cứng hơn, nhưng chỉ như vậy liệu đã đủ hay chưa? đừng làm trò nữa. đây là đây có là gì? tu luyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi. mục tiêu của hắn là ngừng tụ thiên địa nhân tam hòa, không cần phải quan tâm đến những chuyện khác. tiếp tục tù luyện. còn về việc u liên thánh nữ đến tìm mình, liệu có cần ra ngoài gặp đối phương hay không? đừng nghĩ nữa, chuyện đó không cần thiết. quan hệ giữa hắn và u liên thánh nữ chỉ đơn giản là u liên thánh nữ mê hắn mà thôi. So với việc tù luyện Nữ nhân chỉ là tản đá ngắn đường Không đúng Ngoài sư tỷ ra Lâm phạm ta là người chồng yêu thương vợ Sao có thể vì lý do không có sư tỷ bên cạnh Mà làm xăng làm bậy Điều ấy là không thể Hắn cần nhanh chóng tù luyện Quay về phế địa đưa sư tỷ đến đây trường sinh Người khác có thể nói không trường sinh được Nhưng lâm phạm ta thì nhất định có thể Hắn đứng dậy Mở cửa Thỏ đầu ra ngoài, làm quen với không khí chăm lành bên ngoài một lát. Lâm Phàm Tiểu lão đầu thấy Lâm Phàm mở cửa, vội vàng chạy tới. Nhìn lúc chạy đến trước mặt Lâm Phàm ầm một tiếng, cửa đóng lại. Ta, ta... Tiểu lão đầu chỉ tay về phía cửa phòng, muốn chửi hắn phải cầu thậm tệ nhưng nghĩ lại rồi lại thu tay lại. Tả nhịn Lão ta đến trước cửa sổ phòng Lâm Phàm liếm đầu ngón tay rồi chọc một lỗ trên cửa sổ. gáy mất vào cái lỗ ấy nhìn vào bên trong. lão tà vô cùng kinh ngạc khi phát hiện lâm phàm lại tiếp tục tu luyện. tể này đúng là đã tu luyện đến ngu người rồi. hay nói cách khác là đã tẩu hòa nhập ma rồi. thật là. lắc đầu thở dài, bái phục. lâm phàm không muốn lãng phí thời gian. đối với hắn ăn uống đã không còn là nhu cầu nữa. trước kia khi còn ở sư tỷ nấu cơm cho hắn, hắn chỉ là một trò chuyện với sư tỷ mà thôi. Chứ không hề muốn ăn Hơn nữa hắn tù luyện đến cảnh giới này rồi Lẽ nào vẫn chưa cần thức ăn để lấp bụng sao Hắn bắt đầu ngừng tụ địa hỏa Thị Lan vẫn luôn điều tra về tiền tức của Lâm phàm, Nhưng không ngờ đối phương lại trốn trong thiên hoàn thánh địa không hề ló mắt ra ngoài Nhưng thế thì sao Để báo thù cho con Dù có phải đợi bao lâu bà ta cũng không ngại bốn vị thiền vệ mà lão tổ tổng phái đến đều có thực lực vô cùng thâm hậu, lại có sở trường về ám sát. bọn họ đều là thành viên của tổ chức ám sát của thần võ giới. thịnh gia đều chỉ đơn giản là một thế gia nhỏ bé trong thần võ giới. có rất nhiều tổ chức làm việc cho thịnh gia. đã đường đường là cường giả cảnh giới này, lẽ nào lại không có biện pháp khác? nửa năm sau, u tử phòng, Sư tốn người có ở đây không? lâm phàm cung kính nói. Vào đi Tiếng của đường phi hồng vọng ra Hắn mở cửa bước vào thì thấy sư tôn đang khoanh chân ngồi đó Nhìn kỹ lại thì thấy tinh thần của sư tôn không được tốt Không tỉnh táo như bình thường Giờ như giống như có gì đó phiền muộn vậy Hắn muốn hỏi sư tôn có phải đang gặp phiền phức gì không Nhưng nghĩ rồi lại thôi Thiếu cả sư tôn cũng không giải quyết được chuyện này Thì hắn có thể làm được gì Ánh mắt Đường Phi Hồng nhìn Lâm Phàm vẫn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang dao động, giống như những cảm xúc đó đã bị dồn nén, tích chữ trong nghìn vạn năm vậy. Nhưng ý chí mạnh mẽ của bà ta đã trấn áp mọi bất an trong lòng. Chuyện gì? Đường Phi Hồng hỏi. Lâm Phàm đáp. Sư tốn, ta muốn biết phải đi đâu mới có cơ hội tìm được tẩy nghiệp kim hòa, thần thiên tử hòa, u quỷ, u minh quỷ hỏa. Nghe vậy, đường phi hồng lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Người đã đạt đến thần linh tầng ba chưa? Bà tá rất bất ngờ, thậm chí không dám tin. Mới được bao lâu, cùng lắm là một năm chứ mấy. Vậy mà hắn đã tù luyện đến thần linh tầng ba. Nếu thực sự là như vậy, thì cho dù là trong số những thiên kiều mà đường phi hồng đã từng gặp, cũng chẳng có ai làm được. Thưa sư tôn, đúng vậy. Lâm phàm nói. Nhận được câu trả lời đường phi hồng dơ một... dơ một lát, sau đó từ từ nói: nếu người đã biết đến sự tồn tại của bà ngọn lửa này, vậy thì nhất định phải biết. đã lâu rồi bà ngọn lửa chưa xuất hiện. hiện tại những người có được tam hòa là rất ít. ta biết, nhưng đồ nhi vẫn muốn thử. lâm phạm nói: với tình hình tu luyện của hắn, cho dù không có bà ngọn lửa ấy, chữa chắc sau này hắn không thể trở thành cường giả. nhưng loại cường giả này là không đủ, hắn không muốn có bất cứ thiếu sót nào. Vì vậy muốn thử vận máy Đường phi hồng giơ tay lên Một tờ bản đồ chậm rãi bay ra Chất liệu của tờ bản đồ này vô cùng thần kỳ Có vẻ như không phải là chất liệu bình thường Rời xuống tay lầm phàm Đây là thứ chất đầy sự tồn lấy đưa cho một cổ tích Bên trong ghi lại vị trí của tàm hỏa Nhưng những vị trí này đều đã tị tì được tìm kiếm và không phát hiện được gì Nếu người muốn thử thì hãy đến đó Tàm hòa là thiện hòa trong thần võ giới. Chúng cũng có linh hồn. Người có duyên sẽ nhận được. Có lẽ người cũng có duyên cũng nên. Đường phi hồng cũng không chắc chắn Lâm Phàm có thể tìm được hay không. Nhưng vẫn hắn hy vọng. Đà tạ sư tôn. Lâm Phàm cảm kích nói. Tuy rằng sư tôn có đôi chút lạnh lùng. Bình thường không quan tâm đến hắn. Nói cũng rất ít. Nhưng nói thật. Bà ta đối với hắn rất tốt hệ hắn có câu hỏi gì thì đều nhận được những câu trả lời thỏa đáng của Sư Tôn Không hề che giấu bất cứ thứ gì Đi đi, cẩn thận một chút Đường Phi Hồng khô khô tay Hắn không dám nũng nịu làm trò trước mặt Sư Tôn Vì luôn cảm giác quan hệ của bọn họ chưa đến mức đó Ví dụ như nằm lấy cánh tay của Sư Tôn Nũng nả nũng nịu Sư Tôn người không đến cùng ta sao hắn không làm ra được hành động như vậy, không phải là không thể, mà là đối với hắn, quan hệ của hai người vẫn chưa đến mức đó. Nếu làm như vậy, cứ cảm giác có chút nông cạn. được Phi Hồng nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm, trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ thèm khát. Nhưng rất nhanh, bà ta đã kịp áp chế nó lại. Trong lòng Đường Phi Hồng thầm chửi rủa, không hiểu vì sao khi nhìn thấy Lâm Phàm lại có cảm giác vô cùng lạ, giống như là ướt át. ký ức về chuyện ở trong luân hồi lại hiện về, nhưng bà ta không muốn nhớ lại những việc này, chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh lại. Lâm Phạm rời khỏi thiên hoàng thánh địa trong vẻ lo âu, đệ tiểu lão đầu đi theo, không biết trong lòng lão ta vui sướng như thế nào, có thể nói là vui sướng đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. đã bao lâu rồi? chẳng biết nữa. tiểu tử này ở mãi trong u tử phòng tu luyện, khiến lão ta chán đến phát ngây ng ngán rồi. Tiểu lão đầu vẫn giống như trước, trốn trong bóng tối âm thầm quan sát, bảo vệ lâm phàm. Áp lực của một người bảo vệ như lão ta là rất lớn. Sau khi rời khỏi thiên hoàng thánh địa, lâm phàm cứ có cảm giác không lành, giống như có nguy hiểm đang rình dập vậy. Sau khi đạt đến thân linh tầng 3, hắn đã có thể bay được rồi. Tuy không đạt được đến cảnh giới như sư tôn, nhưng ít nhất vẫn nhanh hơn trước rất nhiều. Nhìn xung quanh thì không có gì bất thường. chẳng lẽ là do ta nghĩ quá nhiều rồi tự thắc mắc có lẽ là ta nghĩ quá nhiều rồi ở mãi trong ô tử phòng tu luyện rất có khả năng xuất hiện ảo giác với tinh thần nhưng một lúc sau cảm giác này cả lúc càng rõ tuy hắn chưa dùng nạp tam đại thần hòa nhưng thiền địa nhân tam hòa cũng có sự huyền diệu của nó không đúng hắn dừng lại đột ngột ánh mắt đánh về phía tứ phương giống như là nghĩ ra gì đó Hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất, đi bộ là an toàn nhất. Cho dù có nguy hiểm, cũng có cơ hội tránh được. Lâm phàm cúi đầu chậm rãi bước đi. Có gan thì xông vào xem. Đúng lúc hắn vừa nghĩ như vậy thì mặt đất nứt ra. Hai miếng sắt bật lên khóa chặt chân hắn. ngẩng đầu lên thì thấy một cái lưới to rơi thẳng xuống đầu mình, phòng tỏa mọi đường thoát của hắn. Chầm chớp mắt cả, người lâm phàm đã bị khóa chặt. Xoẹt. Xuệt! Bốn ngọn giáo lao đến rất nhanh như một đâm xuyên qua người hắn. Lâm Phạm gầm lên một tiếng bộc phát sức mạnh, phá nát hai mảnh kim loại dưới chân. Sau đó hắn nắm lấy cái lưới dì chuyển cổ tay, cuốn sạch tất cả, khiến bốn ngọn giáo mắc hết vào trong lưới. Ai? Ra đây cho ta! Đừng có giả thần giả quỷ nữa! Lâm Phạm giận dữ nói, không ngờ vừa rời khỏi thiên hoàn thánh địa đã bị ám sát. Trong đầu hắn cố nghĩ xem giúp cuộc là ai. Tuyệt đối không phải là trận Uyên. Hơn nữa Hàn cũng không chọc ai khác. Chẳng lẽ là... chỉ có thể là những người bị Hàn đánh chết ở cốt địa. Tiểu lão đầu trốn trong bóng tối vô cùng căng thẳng. quan sát xung quanh không dám lơ là một giây. Có cao thủ xông đến. Phụng giới lão ta không ra mặt. Phương pháp mà đường phi hồng dùng để bồi dưỡng cảm giác chính là nếu bản thân gặp nguy hiểm thì phải phóng toàn lực. Lão ta chỉ ra tay trợ giúp vào thời khắc thèm chốt Khi hắn không để chống cự được nữa mà thôi Lâm phàm tìm kiếm người đang âm thầm trốn trong bóng tối Tiểu lão đầu cũng tìm Điều khiến lão lo sợ là Lão không thể tìm ra dấu vết của đối phương Không tốt Năng lực ẩn thân này quá tốt Tuyệt đối không phải thứ mà thế lực bình thường có được Rốt cuộc là ai Người có thể làm được như vậy không mấy ai Trong đầu lão ta nghĩ đến thịnh gia và bàng gia ngoài hai gia tộc này tiểu tử lâm phàm cũng không đắc tội với ai tức thật chứ lâm phàm hắn muốn thân thiện hòa nhã chỉ biết tù luyện ít khi xảy ra mâu thuẫn với ai dù cho có xung đột đi chăng nữa nếu người có thể xin lỗi ta không cần biết quan hệ hai bên như thế nào hắn đều có thể ôn hòa tha thứ cho đối phương nhưng lâm phàm không ngờ tự dưng bản thân là bị ám sát chuyện này ai mà chấp nhận nổi Có gan thì ra đây mà quàng minh chính đại đánh môi trận Để xem ta có đánh chết các người hay không Tiểu lão đầu tập trung suy nghĩ quan sát xung quanh Không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào Rốt cuộc là ai muốn ra tay Năng lực ẩn chứa Thế mà lại khủng bố như vậy Người có thể có loại thủ đoạn này không nhiều lắm Cũng chỉ phải tổ chức Đặc biệt là có thể có mà thôi Bọn họ hành đầu trong bóng tối Chuyên dùng thủ đoạn ám sát Để cướp đi tính mạng của đối phương lão cũng chẳng biết lâm phàm có thể đối phó được hay không nhưng vào lúc này một bóng dáng xuất hiện sau lưng lâm phàm im hơi lặng tiếng xuất hiện như không xuất hiện Còn dao gằm trong tay gã chĩa thẳng về phía chỗ hiểm của lâm phàm sắp đâm vào trong gan tắc lâm phàm xoay người vung ra một quyền trực tiếp đẩy lùi đối phương vù một tiếng tên thiền vệ bị đẩy lùi hóa thành làn sương mù tàn biến ngay trước mắt lâm phàm biến mất không còn dấu vết Theo nhìn nhận của hắn dĩ nhiên là khó có thể tìm ra được gã Vẻ mặt hắn vô cùng trang nghiêm Không dám sở xuất Nếu gặp phải những đối thủ ngâm nghênh kia Trái lại hắn cũng thấy vui tai vui mắt Nhưng nếu gặp phải những kẻ dùng chiều trò nham hiểm Trời ám sát thì hắn phải chú ý mới được Lúc này tiểu lão đầu nhìn thấy sát chiều của đối phương Trong đầu chợt thiện lên hai chữ Thiền vệ Tổ chức sát thủ hành tàu trong thần võ giới Có vài cường giả chuyên về đáp án Hơn nữa lại còn rất mạnh Từng có lão bất tử đạo cảnh Bị tổ chức sát thủ này xử lý hiển nhiên Kẻ có thể ám sát lão bất tử đạo cảnh này Hoặc phải trả một cái giá rất lớn Hoặc là một vị cường giả hiếm có khó tìm Ai... Cũng không biết thẳng oát con này Có chịu đựng được hay không Đường phi hồng muốn để hắn tự ra ngoài Rẻ luyện cho thật cứng cáp sao Tiểu lão đầu cảm thấy đường phi hồng Thật sự rất có tâm